các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc mây Chương 145, Cái chết của cặp song sinh, phần song người đầu tiên rời khỏi cửa có thể nhận được gợi ý của cửa tiếp theo đây là ưu đãi và sự khoan hồng mà cửa trao cho những kẻ sống sót cũng là sự khẳng định với những người có thực lực nhưng rất nhiều người không biết rằng khi trong cửa chỉ còn một người sống sót thì khi thoát ra ngoài người đó sẽ nhận được một gợi ý đặc biệt người có được gợi ý này không những biết được từng tận thông tin về cánh cửa tiếp theo mà còn sở hữu một lần được cứu sống vì một số nguyên nhân nguyễn đăng chức vẫn chưa từng nói chuyện này cho trịnh nhất tạ cậu ta biết là do tự mình gặp phải rồi tự mình tìm hiểu từ sau khi c h ặ t vật thoát ra khỏi cửa cấp bảy t r ì n h nhất tạ dường như đã ngộ ra vài điều cậu ta nhận ra rằng mình không thể bảo vệ cho trịnh thiên lý được thế giới trong cửa quỷ dị khó lường dù cậu ta có thông minh hơn nữa cũng chỉ là một người bình thường người thường thì sẽ có lúc phạm sai lầm sai sót ở thế giới thực có lẽ có thể sửa nhưng sai sót ở trong cửa sẽ khiến người ta mất mạng t r ì n h nhất tạ trở về biệt thự thấy trịnh thiên lý ôm bánh mì cười tươi như hoa trong lòng liền hạ quyết tâm những sự việc sau đó xảy đến như một lẽ tất yếu t r ì n h nhất tạ là người thông minh người thông minh mà làm việc xấu dĩ nhiên cũng sẽ thuận buồm xuôi gió em có biết mình đang làm gì không nhất tạ nguyễn Nam trúc nhanh chóng phát hiện sự thay đổi nơi t r ì n h nhất tạ một cuộc tranh cãi kịch liệt lần đầu tiên nổ ra giữa hai người em sẽ hại chết thiên lý cũng hại chết cả chính mình đứng trước lời chất vấn của nguyễn Nam trúc trịnh nhất tạ lựa chọn im lặng dừng lại đi bây giờ vẫn còn kịp nguyễn Nam g trúc nói vẫn chưa đến thời điểm không thể quay đầu trịnh nhất tạ cho nguyễn Nam g trúc câu trả lời của mình thiên lý còn chưa tròn mười tám tuổi cậu ta đặt tay lên lang can nhìn vào khu vườn xanh biếc tốt tươi trịnh thiên lý đang đuổi bắt cười đùa với bánh mì ở đó nếu em và nó chỉ có một người được sống thì em mong sẽ là nó nguyễn Nam g trúc nói vẫn còn những cách khác vậy mà em lại chọn cách ấu trĩ nhất nhưng cũng là cách đạt được nhiều lợi ích nhất t r ì n h nhất tạ lúc này mới mười bốn tuổi nhưng đôi mắt cậu ta hoàn toàn không còn chút gì ngây thơ của một đứa trẻ nữa ở đó chỉ có một mặt hồ sâu ẩn chứa những điều ngay đến nguyễn nam trúc cũng không thể hiểu được em xin lỗi anh nguyễn thực sự em không thể trơ mắt nhìn trình thiên lý chết nguyễn nam trúc biết mình không thể khuyên được t r ì n h nhất tạ hắn không nói gì nữa quay lưng bỏ đi thời điểm này t r ì n h nhất tạ chỉ mới ở mức độ thấy chết mà không cứu nhưng về sau t r ì n h nhất tạ nhắm mắt cậu ta không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa con người một khi đã phá vỡ giới hạn thì chẳng khác nào trầm mình trong vốn bùn nhơ không ngừng chìm xuống nếu là người khác làm những việc như vậy có lẽ n g u y ê n nam t r ú c đã sớm đuổi cổ khỏi hắc rượu thạch nhưng t r ì n h nhất tạ chỉ là một đứa trẻ chỉ như một mầm non vừa mới nhú vẫn chưa thể vươn vai bộc lộ toàn bộ hình hài của mình đã bị gió mưa sáng xuống buộc phải cong lưng cúi đầu t r ì n h nhất tạ dần x a lầy trong hấu thẳm không cách nào thoát ra được nữa người ta nói mọi sự trên đời đều có lý do t r ì n h nhất tạ t h ư ờ n g rằng những việc mình đã làm về sau sẽ báo ứng lên chính mình con người làm điều sai trái sẽ phải trả giá t r ì n h nhất tạ nguyện dùng tính mạng mình cứu chuộc tội lỗi này nhưng cái ngày báo ứng ập tới t r ì n h nhất tạ mới nhận ra có những việc không đơn giản như cậu ta tưởng tượng cửa cấp mười khó khăn như địa ngục t r ì n h nhất tạ dù sở hữu gợi ý đặc biệt cũng phải trải qua cảnh thập tử nhất sinh khi mang theo trịnh thiên lý lê lết đến cửa ra cậu ta phát hiện trước nơi vốn dĩ là cánh cửa có một bức tượng cổ bằng đồng cực lớn gương mặt đang n h a nanh dữ tợn như ác quỷ lớp gỉ xanh bao bọc quanh bức tượng bắt đầu tróc ra từng mảng để lộ ra thịt đen x ì đanh cứng như đá ở bên trong thấy cảnh này trịnh nhất tạ biết con quỷ trước mắt sắp sống lại mặc dù cửa ở ngay sau lưng bức tượng nhưng họ không thể nào tới được anh trịnh thiên lý bấy giờ đang đứng phía sau trịnh nhất tạ nó khẽ lên tiếng em sợ bàn tay nắm chặt tay trịnh nhất tạ của nó đẫm mổ hôi giọng nói không kìm được sự run rẩy đừng sợ có anh ở đây mà t r ì n h nhất tạ nhẹ nhàng an ủi t r ì n h thiên lý sau khi hít vào một hơi cậu ta nhét tay còn lại vào túi quần trong túi có để sẵn một con dao gấp rất sắc nhọn em cứ nghe theo lời anh là được t r ì n h thiên lý vội vàng nếp sát bên anh trai có lẽ linh cảm được điều gì đó nó ôm chặt lấy t r ì n h nhất tạ cả hai vốn là anh em sinh đôi trước n à y vẫn có sự cảm ứng lẫn nhau cách một tầng áo mỏng trinh nhất tạ cảm nhận được hơi ấm của trình thiên lý cũng cảm nhận được sự bất an trong lòng cậu nhóc anh giọng trình thiên lý đụm vẻ buồn bã thậm chí còn hơi nghẹn ngào có phải nó sắp sống lại rồi không con q u ó i vật sau lưng cả hai đã để lộ đôi mắt màu đỏ như máu cái miệng lớn mọc đầy nanh nhọn bắt đầu nhóp nhép đầy vẻ đe dọa như sắp sửa l a vào hai đứa trẻ Ừm! t r ì n h nhất tạ nói nhưng nó không làm em bị thương được đâu sao em lại ngốc thế này t r ì n h thiên lý nói nếu em thông minh hơn một chút thì tốt rồi giọng nói của nó đau khổ vô cùng nếu em thông minh hơn thì anh đã không phải cực khổ như vậy bàn tay t r ì n h thiên lý c h ậ m chậm rời khỏi tay t r ì n h nhất tạ giọng nói của nó cũng nhỏ dần nhưng dù em có ngốc đến mấy cũng biết anh sắp sửa làm gì t r ì n h nhất tạ cảm thấy có điều bất ổn giọng nói của cậu ta trở nên sượng t r â n cậu ta c h ậ m chậm quay đầu lại thiên lý h ì em cũng có nè t r ì n h thiên lý nói em giấu ở trong túi quần giống y như anh nó đang cười nhưng có lẽ vì đau quá nên đ ụ cười trông thật xấu xí t r ì n h nhất tạ kẽ cúi xuống t h ê m m ộ t con dao đang cắm trên ngực t r ì n h thiên lý máu tươi ồng ộc chảy xuống tấm đẫm vặt áo Nhỏ đầy mặt đất. nhìn ỏ đầy đất. mặt n h thấy con s a o t r ì n h nhất tạ choáng váng cậu ta há miệng ra định nói gì đó nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta không còn nói được nữa t r ì n h nhất tạ cứ thế k h u ỵ xuống trong câm lặng anh ơi đau quá trịnh thiên lý ngã vào lòng t r ì n h nhất tạ đôi mắt đen láy mở trừng trừng trong con ngươi phản chiếu hình bóng của t r ì n h nhất tạ nó gọi anh t r ì n h nhất tạ kêu lên thảm thiết trân trối nhìn t r ì n h thiên lý thở yếu dần tiếng gầm rú của quái vật vang lên trên đỉnh đầu nhưng t r ì n h nhất tạ không ngoảnh lại con quái vật nhào tới bóng tối bao trùm lấy t r ì n h nhất tạ đáng lẽ cậu ta đã bị quỷ quái xé xác nhưng thân thể cậu ta bỗng t ỏ ra một vòng hảo quang nhàn nhạt, nhạt tách cậu ta ra khỏi đòn tấn công của quỷ quái t r ì n h thiên lý trong vòng tay t r ì n h nhất tạ đã không còn hơi thở t r ì n h nhất tạ ngoảnh đầu lại với vẻ mặt chết lặng nhìn thấy phía sau lưng con quỷ có một cánh cửa màu đen cậu ta nhìn vào cánh cửa l o ạ n t r ọ n g bế t r ì n h thiên lý lao về phía đó dùng chiếc chìa khóa nhộm đỏ máu tươi để mở cửa sắt ra cậu ta vẫn muốn được gặp lại t r ì n h thiên lý cậu ta vẫn còn rất nhiều lời chưa kịp nói với em trai t r ì n h nhất tạ chạy như điên ra khỏi đường hầm rồi khi trở lại thực tại cậu ta ôm chặt lấy t r ì n h thiên lý t r ì n h thiên lý vừa kịp nở một nụ cười thì từ trong miệng ộc ra từng ngụm máu tươi nó đưa tay sở gương mặt t r ì nhất n h tạ gọi một tiếng anh bảo rằng anh đừng buồn t r ì nhất n h tạ khóc nức nở thiên lý của anh thiên lý của anh đứa trẻ cậu ta yêu thương vẫn chưa kịp trưởng thành thậm chí chưa thể trải qua ngày sinh nhật thứ mười tám chưa thể đi khắp thế gian ngắm phong cảnh xinh đẹp như mong ước của mình chuyện sau đó t r ì n h nhất tạ không nhớ rõ lắm cậu ta không nhớ rõ mình đã vượt qua khoảng thời gian ấy như thế nào đến khi chợt tỉnh ra thì cậu ta đã không còn ở hát rượu thạch nữa mà đang đồng hành với trác phi tiền trác phi tiền và cậu ta cùng là người lưu lạc khắp chân trời góc bể trác phi tiền mất đi em gái t r ì n h nhất tạ chẳng còn em trai trác phi tiền có một chút may mắn hơn vì đã kịp khảm hồn phách của em gái vào mặt dây chuyền ê đừng nói nhắc định giết anh ở trong cửa để cướp cái mặt dây chuyền nha trác vi tiền nói thẳng anh nói cho nhắc biết bản mệnh của anh cứng lắm đấy trinh nhất tạ nhìn trác vi tiền nói một cách dừng dừng bỏ đi dù tôi từng nghĩ đến chuyện đó nhưng sẽ không làm đâu tại sao không làm trác vi tiền hỏi tôi sợ mình làm việc xấu em tôi sẽ phải gánh lấy quả báo t r ì n h nhất tạ lạnh lùng nói anh xem giờ chẳng phải thế hay sao thậm chí cậu ta không dám tìm đến cái chết bởi vì mạng sống của cậu ta là do t r ì n h thiên lý dùng mạng mình đổi lấy thẳng ranh đó cả đời ngu ngốc chỉ một lần thông minh nhưng chỉ một lần ấy đủ d à y vò t r ì n h nhất tạ sống dở chết dở trác phi tiền bật cười ha hả để cùng nếm trải nỗi đau mất người thân giữa hai người có một sự đồng cảm có điều những ngày tháng như vậy không dài trác phi tuyền chết ở cửa cấp mười trước khi chết hắn đặt mặt dây chuyền vào tay trịnh nhất tạ chẳng nói lời nào nhưng hai người hiểu thấu lòng nhau trịnh nhất tạ nắm chặt mặt dây chuyền trong tay cưỡng nở nụ cười coi như nhận lấy lòng tốt của trác phi tuyền sau khi có được mặt dây chuyền trịnh nhất tạ đã từng nghĩ đến việc dùng mặt dây chuyền triệu hồ linh hồn của trịnh thiên lý nhưng cậu ta chỉ nghĩ mà chưa từng làm bởi vì cậu ta nhớ ra rằng trịnh thiên lý sợ ma mỗi khi mình không có mặt trịnh thiên lý sẽ phải ở một mình trong cửa như thế đối với nó cũng là một sự d à y vò suy cho cùng trịnh nhất tạ không nỡ làm vậy thời gian ngày một trôi đi trịnh nhất tạ cứ nghĩ câu chuyện giữa mình và cậu em trịnh thiên lý đã kết thúc vẫn là những lần vào cửa trơ lì cảm xúc có lẽ một ngày nào đó cậu ta sẽ chết vì cửa nhưng giờ đây cái chết đến với cậu ta chẳng khác nào một đặc ân và sự giải thoát tình hình này tiếp diễn cho đến khi t r ì n h nhất tạ bước vào cánh cửa cấp mười một của mình khi có mặt trong cửa này nhìn thấy đàm tào tào trên tivi t r ì n h nhất tạ liền hiểu ra một điều cậu ta vội vàng rời khỏi bệnh viện nơi lần đầu vào cửa trở về nhà mình gõ lên cánh cửa quen thuộc ấy giây lát phía sau cửa xuất hiện b ộ a gương mặt giống cậu ta như lột khi nhìn thấy cậu ta người kia lộ vẻ sửng sốt t r ì n h nhất tạ bật cười ha ha bất chấp sự sững sờ của trinh thiên lý mà ôm chầm lấy nó vào lòng nói thằng ngốc này anh tìm mảnh suốt bao lâu anh tưởng rằng sau khi mất đi rồi sẽ không thể tìm lại được em nữa cũng may giờ ở đây cuối cùng đã tìm lại được nếu đã tìm được rồi thì việc ở lại không gian ảo này dường như cũng không quá tệ hai linh hồn bị chia cách rước cuộc đã nhập lại làm một t ự như khoảnh khắc mới chào đời t r ì n h nhất tạ mỉm cười mãn nguyện gạt đi giặt lệ nơi khóe mắt nhìn mặt trời ngoài cửa sổ đang c h ậ m chậm chìm xuống đường chân trời hết phiên ngoại của cặp song sinh